Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia, tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyềnđàmai.com 25, Chủng Mẫu Huấn Thị Chiến quản gia có loại trùng hợp như vậy. Chỉ mỗi chúng ta nhiều như thế mà toàn bộ đều không có rút trúng. Được lại thẻ cuối cùng, lại chính là thẻ tre đỏ. Trong lặng ngắt như tờ, Liên Ngọc đẹp tướng lên một bước nói, trong thời nỗi hàm chữa xúc động, ẩn nộ, cùng bất tín nhiệm không nên lời. Đúng đúng, thức nhàng Liên tụng gận đầu, nói cho cùng, đây tuyệt đối là âm mưu thật lớn. Dính nhượng thị, đến nhìn Liên Ngọc đẹp Ý của Liên thu nhân là đây là những thị hành động, cố ý, hay là giá quyến sánh sai lầm. Ngăn chặn, Liên Ngọc đẹp thoáng cái nói không ra lời. Lãnh tiên vụ tiếp lời. Chỉ yến quảng gia nghĩ nhiều rồi. Tiếng muội chúng ta chính là muốn xem thẻ ra đỏ cuối cùng mà thôi. Như vậy, cơ phu nhân đã làm chủ mậu mới có thể càng thêm có sức thiết phục. Nhiều mụi mụi, người nó có đúng không? Lãnh tiên Vũ hướng kế thất nhàng hỏi. Lãnh tị tị nói rất đúng khách nhà như con cụ nhỏ để mặc điềm đạm đáng yêu. Lãnh tiêm Vũ mắm miệng một tiếng cơ phu nhân hay tiếng nhiêu muội muội Rất rõ ràng không thừa nhận kết quả tiễn chọn lần này. Rất tốt, hiện tại hai nàng ti động cơ bất đồng nhưng tóm lại kết quả muốn là giống nhào nên cần phải hợp tác. Lúc này, một bên cáo hữu nhân được chỉ đường dẫn lối để kêu la lấy ra thẻ ca đỏ Chiến nhược thị miễn cười, nhìn về phía thất nhàng nổi. Nếu như thế, thì thì mời chủ mẫu lấy ra thẻ tra cuối cùng. Một bên, nó vọng bê thùng gỗ tiếng lên, thất nhàng không tin. Nàng mới không tin thẻ cuối cùng này, thật là thẻ tra đỏ. Đưa tài cho vào thùng gỗ, lấy ra một cái túi nhỏ, bộ kính cuối cùng. Thất nhàng đang muốn lấy ra thẻ tra trong túi, thì nghe chiến nhật thị nói một tiếng, khoan thức nhà ngẩn đầu mỗi nhiên là có gì mờ ám chiến nhược thị nghiêm mặt nói chủ mẫu vì bảo vệ công vàng việc mở túi giao cho nhượng thị hoàn thành tuổi của các khu nhân khác cũng là như thế giao toán mở túi cái này mới thật là có vấn đề à thức nhà không vui đưa tuổi ra với cũ như vậy vẫn không thể không ghiền nể mà vi phạm chiến nhược thị chậm rãi Không nhanh không chậm mở túi ra Các viện 24 ánh mắt chăm chú nhìn thẳng Cẩn trương vạn phần Kết quả ra sao Thanh âm đạm mạ của chiến sanh ca truyền tới Gia yeah. cậu đám nữ nhân rối xếp làm đại Chuyển xân ca gật đầu Đi qua mọi người Ngồi lên ghế trên Bám da Nhìn thập ngủ cơ vô nhân Rút trúng thẻ ra đỏ Chiến nhật thị cứ lên một bước đưa lên một thẻ tre đỏ tinh tế Thế nhàng khóa miệng co quáp Cảm giác của nàng đúng Nàng rõ ràng sáng thực Hoàn toàn bị hồ ly Chiến nhật thỉ này tính kế rồi Vừa vặn, lúc chiến xanh ca vào nhà Chiến nhật thỉ từ dịp con người dời đi sự chú ý Nhanh chóng đem thẻ tre Trong tuổi hoáng đổi Thì chiến nhật thỉ tốc độ rất nhanh Chỉ ở trong nháy mắt là xong việc Nhưng thất nhà một mật chú ý chiến nhược thị ba này nên nhận lực cũng không phải bị cha mũ. Nàng rõ ràng cái đường thẻ tre tông túi ra màu trắng bị trổi thành thẻ màu đỏ dấu trong tay áo của chiến nhược thị. Rất tốt, nàng có thất nhà rốn cuộn đã làm cái gì thật có lợi về chiến gia chủ tớ hai người, cư nhiên bị đẩy lên vị trí chết tiệt nọ. Mặc dù nói nàng chỉnh gã mụn cá tiểu thiếp của chiến đại gia hắn nhưng cũng không cần dùng chiêu nhăm hiểm như thế để đối phó nàng chiến sân ca đứng mắt một vòng xem thẻ tra đỏ nhàng nhạt nói ừ, nhìn xem đi chủ tớ hai người này kẻ xứ người họa, làm bộ y như thật thế nhàng tiến lên một bước của dạng si yếu và hiện thiếm tự nhận không có năng lực đám đương trách nhiệm chủ mẫu sinh gia suy nghĩ lại một lần nữa Chiến sân ca liếc nhìn nàng một cái, người có hay không năng lực và tự nhiên biết rõ. Biết rõ, hắn thật sự biết rõ, nhàng rất là hoài nghi. Lại nghe chiến sân ca lại nói, kết quả tiện chọn đâu phải trò đùa, không được sửa đổi, nàng được là nàng may mắn. Thích nhàng không nói gì, nàm nhân này nói cái gì đó, nàng được mẫu vị là vận may của nàng. Nàng nhân này có mắt hay không? Không có nhìn thấy ánh mắt chiếc người của cả vị nữ nhân, cứ nàng quăng tới sao. Muốn nàng nổi, muốn nàng theo lên vị trí kia mới thật là sự bất hạnh nhất trong nội bất hạnh nhà. Lập tức lại muốn từ chối. Dạ. Không đợi nàng nổi hết ý nguyện của mình, chiến sinh ca ngược lại đã mở miệng. Nhật thủy ban gia ứng cho chủ mẫu. Dạ, dạ. Diễn Nhật Thị lên tiếng, từ Thị tiến lên, đưa ra một cái gói bọc lộ đỏ, Diễn Nhật Thị nhận lấy, từ cho thất nhà Thất nhà các mắt càng không ngừng nháy, dù tới hai người này đây là bất nàng sao, an toàn không đem ý nguyện của người trong cuộc là nàng đây để vào mắt sao. Trong nội viện này, nhiều nữ nhân một đồng muốn gia ứng này như vậy, vì cái gì lại cố ý chọn trúng nàng. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận thâm mát cực nóng của các nữ nhân xuyên qua nàng rơi vào cái gọi bọc lụa đỏ Chúng mẫu xin tiếp ấn Chiến nhật thị thấy thất nhàng không có phản ứng liền nhắc nhở Nàng không tiếp, không tiếp sẽ không tiếp Tâm hắn làm thế nào Tiếp Chiến sân ca, thanh âm nặng nề truyền tới Ông giận mà quỳ, thanh âm không có tâm tình lại khiến thất nhàng cảm nhận được áp lực tâu nặng cùng tức giận thất nhàng tinh tế từ định giá hiện tại nếu không nhận thì chính là không đem chiến đại gia hắn để vào mắt không Trừng thất bị cái nam nhân thân thường này sẽ xác nếu nhận nàng sau này sẽ là bia ngắm sống của hậu viện đại khái cái bị đám nữ nhân này ngược chết như thế nào cũng là giao dịch không có lợi làm tất biểu môi, chuyện tiền bất quá. hẳn là đương già hẳn chính là đại gia. Trước mắt ứng phó đã, rồi nói sao? Chuyện sao này, rồi sao này sẽ nói Thích nhà không tình nguyện, đưa tay, tiếp nhận gia ứng. Chí nhược thủy, ngay sau đó, đưa lên một quyển sánh đóng chỉ gây cọp. Chủ mẫu, đây là gia quy hậu viện. Chủ mẫu có thể, theo gia quy quản lý hậu viện. Đương nhiên, Chủ mẫu cũng có quyền thay đổi Gia quy hậu viện. Thức nhàng liếng Gia quy một cái, lập tấn hát tuyết đầy đầu. Quả nhiên là đài gia tộc, chỉ một cái hậu viện. Gia quy lại có thể đem so với tư pháp ba nói chuyện. Ở đâu ta nhiều quy cũng như vậy. Đưa tay, đem Gia quy nhận lấy. Xin chủ mẫu dạy bảo. Diễn Nhật Thị lại nói. Thức nhàng tót mồ hôi, cái này vẫn chưa xong sao. Cuối cùng, còn muốn tổ chức một màn diễn thuyết nhậm chức chủ mẫu hả? Đây là chuyện gì? Cháu lẽ muốn nàng nói với đám nữ nhân. Nói nàng có thể là làm chủ mẫu. Đầu tiên là muốn cảm tạ chiến gia chủ tớ thủ đoạn đùa giỡn. Hãy cảm tạ các nữ nhân hậu viện đã rung hết thẻ trắng. Từ nay về sau, muốn đồng tâm hiệp lực, thận hòa hảo cùng nhau chung sức xây dựng chiến gia hậu viện hay sao? nghĩ tới đây, Gia mạng thất nhà càng không ngừng co rốt. Tiền thiếp, năng lượng có hạn, không có gì để nói Thất nhàng nói nhỏ. Quấn thị, khiến gia gia mở miệng tôn quý, cũng là mệnh lệnh không được xía vào. Thất nhàng biểu môi, muốn nàng quấn thị, đúng không? Được, nàng còn sợ hắn hay sao? Nàng không quấy nước ao không được. Lập tức, thất nhàng xoay người, đưa mắt về phía mẫu phòng nữ nhân ánh mắt ghen ghé sợ hãi nói. can bị tỷ tị, môi, môi làm chủ mẫu thật sự là trong lòng không yên tâm. muội mùi tuổi nhỏ cử nhận không đảm đường nổi. Mẫu gia ấn này từng cái bị tị tị có lòng, có lực cầm đi. Màu phòng người trong loạt nhìn về phía nàng, tâm tư khác nhau. Trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện. Thức nhan cảm giác được từ sao ở áp lực gió lạnh. Từ chiến đại gia vắng phá. Lạnh tiềm vụ, Tiếng mắt nhìn chiến sân ca, Rài chuyển hiến thất nhạc, Lạnh đạm nói Mùi mùi ý muốn nói gì? Mẫu gia ấn này, Hả ta có thể tùy tiện đùa giỡn. Mùi mùi làm như vậy, Chẳng phải là xem nhẹ chúng ta, Xem nhẹ giá. Nói thật đúng, Đàn chính là xem nhẹ bọn họ thì thế nào. Thất nhạc ngấm ngầm biểu môi, Rất sạc mắt nhìn gia ấn, như người chết đói thức ăn nhưng lại còn muốn làm ra cái bộ dạng chối đai đẩy thực sự là đủ giả dối nàng đã nói đến nước này vẫn còn không muốn vậy cũng đừng rách nàng chiếm gia ứng này như người không đại tiện mà chiếm khư khư nhà sĩ lập tức thức nàng lại mở miệng đã như vậy mua mù mùi đang tạm thời giữ gia ứng này vậy nhưng là việc hậu viện mua mù mùi tiệt đối quản không được dừng một chút, nàng nhìn hướng Lãnh tiêm Vũ cùng Phi đi Ngọc Điệp. Trước kia vẫn là lãnh tỷ tỷ cùng Liên vị tỷ trong cõi, từ nay về sau chuyện hậu viện này vẫn là việc tối hai vị tỷ tỷ. Trước kia như thế nào, bây giờ vẫn sẽ như thế, càng tỷ tỷ ý như thế nào. Vậy mà làm cho nàng đảm đương vị trí chủ mẫu, nàng sẽ đem quyền lực đẩy đi ra để cho nam nhân kia ban bạch, nàng không phải có tổ chức làm chủ mẫu. Có chủ mẫu cùng không có chủ mẫu cũng là như nhau. Hốn hồ, nàng đối mặt cả hậu viện nữ nhân. Nàng đem vô lực phóng thích, tuyệt đối là nước đi giữ mình tốt nhất. Tảnh tiên Vũ nhìn thất nhàng một cách sâu sát, làm như muốn xem kiền thấu nội tâm thất nhàng. Nàng có thể nhìn thấu nhưng chỉ là một ít bộ dạng. bề ngoài nhu nhược dễ bắt nạt của thất nhàng. Lập tức lãnh tiên vụ nói chúng mẫu mũi mũi đã nhỏ như thế Vậy các tỷ tỷ cung kính không bằng tung mạnh chúng mẫu mũi mũi thức nhà nhớ mai Lãnh tiên vụ đến bây giờ Mới lần đầu tiên kêu tiếng chủ mẫu Nhưng lại tại chính lúc mình đem Nhưng lận ra cho nàng Chủ mẫu thì là chủ mẫu A Lại còn cố ý chua thêm cái mũi mũi đằng sau Xem ra nữ nhân này như thế nào Cũng muốn so với mình cao hơn một cái thì mới cam tâm. Chương 26 Gặp lại mỹ nhân Thất nhà mang theo chủ mẫu ấn da, như đàn mang một đáy bom hẹn giờ đi về liên dung quyện. Tiếng tai quăng ra, da ấn cũng giống như thứ đồ bỏ đi, bị thất nhà chán kén quăng đi xa xa ra ngoài. chỉ nhi kỳ quái nhặt lên, bỏ ra xem xén sận sốc xong. Ngược lại kinh hỷ. Cô nhân, chủ mẫu ấn gia à. Nhạc nhi vừa nghe, liền nhạy qua, cũng quán to một tiếng. Chủ mẫu ấn gia. Cô nhân các nàng thật sự thành chủ mẫu. Thất nhàng liếng xéo hai người một cái. Quá là tỉa nhà đầu không hiểu rõ lợi hại trong đó. ông rủ tinh vì mà. Không bao lâu, có nội bọng đưa tới mấy bộ y phục, có mấy phần châu ngọc. Đó là gia phần phỏ đưa cho chủ mẫu. Thất nhàng cực kỳ bực bội, nó lại tiếp tục như vậy, cái chỗ này tự sửa là không thể ở tiếp nữa rồi. Đại nhất môn đình, chủ mẫu, đường gia thăm trầm, ống loạn hậu viện, quyền thể tranh đấu. Điều kháng khá xa với mong muốn ăn ổn qua ngày của nàng. Thất nhàng bực mình bớt ra khỏi phòng. Chủ mẫu, ngài đi chỗ nào? Hãy nhì còn đang đắm chìm trong vui sướng hô lên. Thất nhàng trở mắt mắn. Chú mẫu ta dạo chơi ở trong sân nhỏ của bản thân còn không được sao Hiển nhi, giác nhi hai mặt nhìn nhau. Chú mẫu nhà các nàng khi nào thì có hào hứng xuất môn rồi. Phùng hoa, phố xá xăm mũa, khí thường nảm nhiệt. Thất nhàng cho tới bây giờ cho là trong bóng đêm hành động. Chuồng ra chiến gia, tự nhiên là chuyện rất dễ dàng. thích nhàng đầy bụng tâm tư và đi lung tung trên đường cải Lúc này có nên trực tiếp đời đi chưa? Trời đi các cục diễn rối rấm ở chiến gia. Cái này cả năng có thể thực hiện lớn hay không lớn. Ơ, tiểu nương tử, đi một mình sao? Thanh âm thô ánh truyền vào lỗ tai thất nhàng. Hai, ba cái bóng liền dẫn đường đi của nàng. Không cần ngẩn đầu thất nhàng liền hiểu rõ bản thân mình. Đang gặp phải tình huống cậu biết như thế nào? Hát đạo tận bá vương. Tuy nhiên vị tên con đồ đùa giỡn, thật đúng là buồn cười. Thắng nhà như mày nàng phiền lắm, đừng đến làm phiền nàng. Nam nhân gặp thất nhàng không có phản ứng. Một đám người chính mình cười vàng, hang mộng bị oi cực kỳ. Tiểu nương tử này da mình thật mềm, đến để cho da sờ sờ một chút. Nói xong, một cái má trảo vỗ ra hướng về phía mặt thất nhàng đưa tới. Thất nhà chả là đang tự hỏi. Cái bỏ tay của hắn, hay vẫn là trực tiếp răng rắn cái cổ của hắn. Đói người này còn sống cũng chỉ lãng phí lương tực thôi. Ngương mắt, thất nhàng nhà đang muốn động thủ. Đột nhiên, thân ảnh màu tím đánh tới. Mộn cây hoàng xuất hiện, ngăn chặn cánh tay nam tử đang rụa ra. Vị huynh đại này, trước mặt mọi người mà đùa dẫn nữ tử đàng hoàng, có phải là quả không để phương pháp vào mắt không? Tiếng nói dễ nghe, thắm vào lỗ tay thức nhàng. Thất nhà ngẩn đầu, lau vào trong tầm bán hàng thấy thưởng người nọ, dở tráng có nốt đồ sòn. Một cái nam nhân tự xác, dù người muốn quên cũng khó khăn, thất tưởng là thế giới này rất nhỏ. Thất nhà nhẹ tải thai xuống, cắt, hắn lại chỗ mổ vào rồi. Nam nhân hèn mộn bị ổi ghi, cũng bị tự xắn trước mắt me hoặc Hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, mắng, ở đâu ra tiểu bệnh kiểm nhân lông mà nhẹ trao lại Người, lặp lại lần nữa. Ánh mắt lại sắn bén vạn phần. Thất nhàng xem xé, cũng không khỏi không cảm khái. quan âm mà tức giận, chắc cũng giống bộ dạng này. Nhìn chầm chầm, nam nhân hàng mộn bị ổi, lưu về phía sau một bước. Người, người. Người nữa ngày sự sống cũng không dám nói ra. Thôi, xem như ta gặp xui. Nam nhân hàng mộn bị ổi, thấy cái không dễ chọc thì mắng vài cầu xoay người rời đi. Thất nhàng bị môi mồi, hắn đi thật à, thật đúng là tự nghi hắn. Mới nhân qua lại thần thiết nói Cô nương, nhìn xem thất nhàng rồi động nhiên nhớ tới cái gì. Cô nhân, nhưng Lai là ngươi không có sao chứ. Ông nhụn như ngọc, khi thấy sắn bén đã hoàn toàn tặng đi. Thế thất nhàng đã muốn trả lời, lại nghe được một tiếng. a kiều thẩm thiết. Hai người song song nhờ lại cũng là bị một màn trước mắt khiếp sợ. Rằm nhìn hẹn mộng bị ổi vừa đùa giận với thất nhàng đang thống khổ, ôm tay quỳ trên mặt đất. Nhìn độ cong của cánh tay bị vặn vẹo, rấn rõ ràng là bị chặt đứt. Hai người bên cạnh cũng sợ hãi nhìn qua phía trước. ảo thủ đoạn, ai đã làm chuyện nào muốn làm thế? Thất nhàng thuận mắt nhờ lại trong giá mắt cá trán che kinh hát tuyến. Có cần trùng hợp vậy hay không? Nàng lần đầu giữa ba ngày trùn ra chiến gia đã bị chủ nhà tại chỗ bắt được. Chiến sinh ca nhạc nhạo phung ra một chữ. Cốt. Nam nhân hàng mộn bị ổi nhịn rào, bò chạy cốt đi. Nhìn xe mảnh mắt chiến sinh ca nhìn về phía nàng. So với bình thường, càng không có sống, lát càng thêm thâm trọng. Thích nhàng thở dài, kiên trì tiếng ra đón. Gia. Mỹ nhân nhói mát. Liên tử trong lúc khiếp sở hồi phục lại làm rõ tình huống trong mắt hắn trưởng phụ nữ tử nhìn không được người khác đối với thê tử đua giỡn nên bẻ gậy cánh tay kia mặc dù là có chút ta nhẫn nhưng cũng là chuyện có thể hiểu nhìn nam tử này hai đầu lông mài lộ vẻ anh khí nhất định không phải vật trong ảo lập tớ mỹ nhân tướng lên một bước chấp tay nói tại hạ lâm dũng chi Thông biến quanh đài Sơn Hồ như thế nào? Lâm Dũng Chí, thất nhàng cao mại Chứ là người nổi danh là Mỹ Nam Hoàng Triều. Vốn đã là trượng phu của mình, mà bây giờ là ngụ tỷ phu sao. Diễn Sơn Ca không nhìn hẳn, mà nhìn về vỉa thất nhà Người đang làm cái gì? Mặc dù là không lộ vẽ gì trên khuôn mạc, nhưng hết lần này tới lần khác, thất nhàng có thể cảm giác được hẳn ẩn nhận tức giận. Thất nhàng rụng mắt xuống, thiếp thân một mình xúc phủ, thiếp thân biết sai. Đối với nam nhân này nói xạo là vô dụng, chố động thừa nhận mới phù hợp thực tế. Một bên bị bắn vẹ, làm những chi không tuận theo, không buồn ca, tiếp tục mở miệng, chuyện hướng thất nhàng. Chúc mừng phu nhân, đường phu lan hồi tâm chuyển ý. Thất nhàng khóa miệng, cô bắp đốt ra. Các lầm dưỡng chi này ánh mắt gì thế, lúc này còn nói tổ nguyện này. Đêm đó chính mình thủng miệng bịa ra lời nói dối. Lúc này hắn lại vệnh trình toàn bộ trước mặt chính chủ. Bóng chừng cả chính chủ này sẽ tiêu diệt nàng mất. Lập tức, thất nhàng nhằn chóng mở miệng, đem chủ đề chuyển về đi chỗ khác. Thiếp thân còn chưa tạ ơn Lâm Công Tử giải vây chi ân Bị này chính là tướng công thiếp thần Chiến sinh ca tiếp thụng không đếp xỉa Lâm Dũng Trì chỉ nói Đi. Rồi sau người xoảy bước rời đi. Thất nhàng xem nhờ mình bạch. Nam nhân này tự đối là cố ý đem Lâm Dũng Chì trở thành không khí. Nam nhân này phóng chừng thật sự là vì sự kiện ân tiểu thiếp hồng hạnh xuất tương lần trước thật sự là cho kinh thích. Nam nhân này thật là đủ khó chịu. Thất nhàng miễn môi đi theo. Dù sao, nhàng cũng không muốn cùng Lâm Dũng Chì dính vào quan hệ gì. Chỉ còn lại có Lâm Dũng Chì với vẻ mặt kinh ngạc. Đi đi, một bên mà đi. Thất nhàng ghét bỏ đi khoát tài Trước mắt là một con chó nhỏ lớn cỡ bàn tay, thần thân vô cùng bẩn. Mô hồ có thể chứng kiến lớp lông trước đẳng dưới vết dơ bẩn. Đông đưa cá trùi tỏa nghiệp nhìn qua nàng. Thất nhàng buồn bật. Sau nàng lại bị vật nhỏ này thích thế. Quành đi quẩn lại, nó đã theo một hồ rồi. Cương mắt nhìn chiến sinh ca đang đi phía trước. Thất nhàng càng thêm buồn bật. Nên nhân này đang muốn đi chỗ nào? cho lại đi tới rừng sâu nước thẳng như vậy. Ngô ngô, tiểu cậu nhì tiếp tục kêu nhỏ, nhìn về phía thất nhàng, mộng bộ dạng đáng thương. Thất nhàng nhiễu mai, đừng nhìn nàng như vậy, nàng không thể làm chủ được nha, người quyết định chính là đã gia phía trước kia. Đi theo nàng cũng vô dụng, các đại gia kia không lên tiếng, nàng cũng không làm chủ được. Chiến sinh ca quay mát, liếc mát nhìn con chó nhỏ nổi. Cảm làng nhận chủ, Thu đi, mới có lợi. Xói. Thất nhàng nhìn xem tự tử kìa, các vật nhỏ này mà là xói sao, thật là nhìn không ra. Lập tức, đối với con chó nhỏ phất phất tài. Tới đây. Con chó nhỏ rất là hiệu ý, tư hồ là sáng tỏ ý tử thất nhàng. Trồng mắng, trồng nhảy mắng phát sáng lên, vui mừng như điền chảy bè vị thất nhàng. Khuôn mặt nhãn nhắn co cọ vào trên thất nhàng. Chiến sân ca xoay người tiếp tục đi về phía trước. Thất nhàng âm lấy con chó nhỏ theo sáng bước tiến của hắn. Đi không có bao lâu thì chiến sân ca dừng lại. Thất nhàng lựa qua hắn thấy phía trước là một gói bia mẫu không quá chữ. Trên tấm bia la đà có chút xanh mang theo dấu ấn thời gian. Chiến sân ca nhìn qua tấm bia không chữ kia nổi. Người có cái gì muốn nói với ta? Thất nhàng nhìn bốn phía chung quanh Xác định ở cái chỗ này chỉ có nàng một người, miệng dịch giật nàng có cái gì phải nói với hắn chứ? Chiến sinh Ca lại nói, người của ta nếu như phản bội, ta sẽ tự ta giết chết. Trong giọng nói đâm mạc, nhau lại tận sâu lạnh lùng. Thách nhàng cao mài, phản bội, nàng còn không có thời gian hiểu rõ ràng, thì hẳn đã xuất hiện rồi được không? Ở đâu ra thời gian phản bội? Thách nhàng bộ dạng phục tùng không nói. Chờ đợi, đợi bên dưới.